Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của là tập cuối của bộ truyện Làng thờ quỷ dữ của tác giả Trinh Nguyễn trên kênh MC Đình Xoạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của là tập cuối của bộ chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là hậu quả của việc mày không nghe tao Ta đã nhắc mày nên đi khỏi làng này càng sớm càng tốt Mà mày cố tình không đi Đã vậy lại còn theo thằng Lâm đến ngôi nhà này Mày tự tìm đến cái chết cho nên là mày đừng có trách ai Trách mày đã không nghe lời tao mà thôi Nói rồi gắt đầy thắng tật mạnh khiến cho anh suýt ngã dúi đầu xuống đất Lâm ở bên ngoài thấy bàn của mình bị đối xử như vậy để nói lớn Này cái thằng vạc, mày đừng có mặc cậy đi theo thầy Thì mày muốn làm cái gì cũng được Mày đối xử với bản tao như thế mà được hả Bạn tao chỉ ở lại làm lễ tế cho dân làng yên tâm Chứ không phải là tù nhân của mày đâu Tất cả ánh mắt của những người xung quanh Đều lập tức đổ về phía của Lâm Ông bà Long hoàng hút đi lại bên con trai rồi trách móc Làm gì vậy con Hay bảo con ăn nói với đệ tử của thầy như thế Mau xin lỗi, xin lỗi thầy đi mau lên Vừa mắng con ông bà Long vừa xin lỗi ông thầy Và những người họ hàng xung quanh Lâm đứng quanh tay ngoan ngoãn cố nhịn đi cân bực tức trong người ta lên tiếng xin lỗi thì Hân bé còn dẹt đám đông đi xa anh đưa mắt nhìn Lâm cất giọng thể thế không sao anh Lâm không cần phải xin lỗi chuyện đó nhỏ tí tẹo thôi mà tiếp tục làm lễ đi Hân nói xong thì ngây ngang bế đứa bé của mình đặt xuống bên cạnh thắng rồi nói để cho nó xem buổi tê lễ này đi sau này nó lớn nó sẽ hiểu chuyện hơn chẳng mấy khi mà phải không Thầy xin cứ làm tê lễ như bình thường đừng có ngại. Xin lời ngân để đứa bé đỏ hòn nằm yên trên chiếu, rồi bước lại đứng cùng đám người trong họ mà cười cợt. hay đồng kỳ quái của ngân với đứa trẻ, nhưng tất cả mọi người chẳng một ai dám lên tiếng phản đối. Ai cũng biết hình máu lạnh thế nào, có lẽ họ sợ ngân sẽ ra tay với mình cho nên chỉ có thể im lặng. Lâm để ý thấy ông thầy sinh Và cả gã vạc dò xét thái độ của họ Cả hai không hề có phản ứng gì cả thế lại Lâm cảm thấy Gã thanh niên tên và kia Mặt có phần tái đi Khi gần đi ngang qua người của gã Ông hiến từ bên trong cầm ra Một con gã trống đen Đưa cho gã vạc Mấy người trung tuổi còn lại Nhanh chóng kê một chiếc bàn gỗ Ra phía trước mặt của Thắng Đặt lên bàn ba bức tượng Mà Thắng vừa mới ngước mắt nhìn lên Đã giật đầy mình Ba bức tượng rắn đính đầy máu me Tất cả đều tạo hình Của một loài hổ mang chúa Chỉ khác tư thế là hoàn toàn khác nhau Phía trước là một bát hương Bằng đồng xung quanh được chạm khắc Túng là hình con rắn hổ mang Đang hát rộng miệng vô cùng dữ tợn Lâm quay sang hỏi mẹ Tề lễ của làng mình Thay đổi cách làm từ khi nào vậy mẹ Không phải là tượng Phật Tổ quan âm mà lại là tượng rắn hổ mang Sao cái gì cũng liên quan đến rắn Mẹ của Lâm lắc đầu Đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói Thay đổi từ khi làng Ta bắt đầu xảy ra những cây chết liên tiếp Con đừng có hỏi nhiều Yên lặng chờ tiền lễ xong Thì hai đứa rời khỏi đây ngay Vâng con biết rồi Nhưng mà điện thoại của con và Thắng đều bị mất Cái của con thì không nói Nhưng mà điện thoại của Thắng là loại nhiều tiền Không tìm được cho cậu ấy cũng khó ăn có nói Mẹ Lâm chấp miệng rồi nói Mất thì thôi, con lựa lời nói với nó Còn nếu như mà nó bắt đền Thì con cứ hỏi xem bao nhiêu Bố mẹ sẽ thu xếp trả Không cần bàn bằng gì thêm Xong việc thì hai đứa phải lập tức rời khỏi đây ngay cho mẹ Trong sân lúc này Sao buồn hồi lầm rầm khấn vái Thầy sinh từ từ đứng dậy Giang hiệu cho cả thanh niên đi cùng Mang con gà đen đại trước bàn lễ Nhanh như cắt ông ta Bộ tay nắm lấy đầu của con gà Một tay dùng con dao cắt ngang cổ của nó máu từ phun ra khắp mặt bàn lễ, lên cả những bức tượng rắn đỏ thẫm. Bà quay nhang bị máu gà bắn vào, nó không những còng tách mà còn bùng cháy. Trong khoảnh các ấy, đứa trẻ vẫn còn nằm trước mặt của thắng thì bỗng nhiên cười lên khinh khách. Thắng liền nhìn hết đứa trẻ rồi lại nhìn về phía bàn lễ. Anh cảm nhận được rất rõ ba bức tượng rắn cũng đang khép động đẩy Con rào trên tay của thầy sinh lại đưa lên cổ con gà một lần nữa và lần này thì đầu của nó đều gọi cổ cầm đầu con gà mắt còn đang mời chừng chừng trên tay của ông ta đi lại bên cạnh thắng ông ta vừa lầm nhầm đọc những từ mà thắng không hiểu thế cầm đầu gà đen dí thẳng vào mặt của thắng trong phấn chốc mặt của thắng đã kín máu gà thanh tươi thắng nhắm mắt im lặng chịu đựng mà không hề dám có bất cứ phản ứng nào trời bắt đầu nổi giò mỗi lúc một lớn hơn thắng cảm giác như luồng khí lạnh lướt ngang qua người Rõ ràng kỳ nãy còn oi bức chảy cả mồ hôi, mà bây giờ thì gió lành cống như giữa mùa đông, dòng của thầy sinh điển hô lớn. Thần rắn đã về, thần đã qua lại bảo vệ dân đảng, bảo vệ những đứa con trung thành của thần. Tất cả quỷ xuống để xin ngài bảo vệ chúng ta trước ma quỷ. Sự cầu nói của thầy sinh thì tiếng gió rít lên mỗi lúc buồn lớn hơn. Cần đó là tiếng lầm nhầm cầu xin ồn ào của những người họ hàng nhà lâm. Bóng trong kho củi có tiếng hét thất thành của Minh Thư. Có rắn độc, ai đó cứu với, trong này có rắn. Tiếng kiểu cứu của Minh Thư vừa dứt thì ngày sau đó là tiếng rú lên đầy đau đớn, thảm thiết của chị Sa vợ hân. Ông thầy sinh vội vàng ném chiếc đầu gà xuống đất rồi lao về phía kho củi. Con rắn lớn đã chui vào bên trong kho quan lỗ thoáng, nhưng không lẽ vì do người thân của nó quá lớn, cho nên cả cái đuôi dài trắng toát vẫn thò ra bên ngoài. Thầy sinh ngay lập tức quỷ xuống liên tục dập đầu vói lại. Đám người còn lại cũng vội vàng làm theo mà kể cho tiếng kiểu cứu, cứu. Tiếng dình là ngày càng yếu ớt của xa. Lâm muốn chạy vào cứu người, nhưng anh bị bố mẹ anh ngăn lại cho nên không thể làm gì. Tháng biết đám người nhà của Lâm đã bỏ đi xa, anh nghe mắt nhìn về kho cùi bản thân cũng kinh hãi khiếp đảm khi thấy cái đuôi trắng tinh to bằng cổ tay thò ra bên ngoài đang quay quậy. đơm mắt nhìn đám người đang liên tục dập đầu cúi lại kia, thắng nhận ra có một kẻ không dập đầu theo những người khác, mà đơm mắt nhăm nghiềm nhìn chừng chừng và con rắn trên môi, là một nụ cười đầy mãn nguyện. cái đó không ai khác chính là ngân đang mày nhìn đứa bé trước mạnh của thắng lại bật cười khinh khách, làm cho ngân chú ý. Câu may là khi gã quay lại Thì thắng đất kịp nhắm mắt lại Không để cho gã phát hiện ra khoảng ngân trộm dây sau Đó là con rắn trườn ra khỏi kho cùi Rồi nhanh chóng biến mất bên chồng chỉ còn tiếng kiểu cứu, cứu Của Minh Thư thiều thảo ngắt quãng Thầy sinh đưa mắt nhìn hân rồi hỏi Nhận được cái gật đầu tướng hân Ông tàn liền ra lệnh cho gã thanh đến Đi cùng tiến lại mở cửa kho Cánh cửa vừa mở ra Thì xuất hiện trước mặt mọi người Là hình ảnh kinh hoàng trên cổ của sa là một vết cắn, nó không giống vết cắn của con rắn bình thường. xung quanh cổ đã bị cắn nhăm nhở để lộ ra cả những cơ thịt. mặt của sa tím tái nhân là vừa trúng một loại kịch độc. hai con mắt mờ to nhưng con người màu đen không còn thay vào đó là một màu đỏ của máu. bề trong góc tường minh thư hoàn toàn đang run lên bần bật. lâm nhìn qua thấy trên người của minh thư không có vết thương nào. Anh liền chạy đến đỡ lấy cô rồi hỏi Cô có sao không Con rắn có cắn cô không Mình thử công đáp thành tiếng Mà chỉ cả đắt đầu Các thanh niên đi cùng thầy sinh liền quát Thằng lầm kia Ai cho mày đụng vào nó cốt ngay ra Hai ông bà Long hoàng hút chạy tới Toàn kéo lâm ra Thì dòng của ông thầy sinh vang lên Không sao Mọi người hôm nay đến đây tạm thời kết thúc Thằng rắn công nhận nó Thì có thể cho nó về nhà được rồi Không cần thiết phải ở lại đây Đúng ra con sa đã khỏi bệnh và sống như bình thường Nhưng này thần rắn điều quý Muốn đem nó đi theo hầu hạ Thì mọi người nên cảm thấy mừng cho nó Phúc đó không phải ai muốn cúng được đâu Điều này chúng ta sẽ tổ chức tang lễ Rồi sáng ngày mai sẽ hòa táng xác của nó tại đây chôn trên ngọn đồi phía sau nhà Tiếng cười của đứa trẻ nơi giữa sân lại vang lên Hình ảnh chóng trả lại bế nó rồi kết tiếng hỏi ông thầy. Về bàn của anh Lâm cũng xong rồi, để cho hai anh ấy đi về thành phố chứ? Thầy Sinh gật đầu đồng ý ngay. Được rồi, thần rắn đã tha cho nó thì không có lý do gì mà chúng ta làm khó cậu ấy. Hai đứa có thể ở lại dự tang lễ của con xa và cũng có thể đi ngay bây giờ. Mọi người đừng nghĩ xài cho hai đứa nó, chúng nó sẽ không mang hòa về cho dòng họ cho làng đâu. Nếu không thần rắn đã không thà cho chúng nó rồi. Được lời nói ấy của thầy sinh cả Thắng và Lâm đều thở phào Những người trong họ cũng không còn nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh lùng và căm hận nữa. Thậm chí một vài người còn ân cần đến hỏi thăm công việc của Lâm ở trên thành phố. Như chưa ngày có chuyện gì xảy ra. cái như thầy sinh là cha là mẹ nói gì là những đứa con ngoan ngoãn nghe lời giam giáp. Thắng không gọi ngỡ ngàng trước sự thay đổi chóng mặt của những người nhà lâm. Rồi sao thì anh cũng có cơ hội ra khỏi đây. Anh bước lại gần Minh Thư hỏi hành động viên, nhưng Minh Thư chỉ gật đầu và lắc đầu không đáp. Vì cô còn hoàng sợ hơn khi mà trực tiếp chứng kiến còn rắn lớn giết chết chị Sa. Phía sau có tiếng của Ngân. Con chào bác đi nào. Con nói với bác là con rất ngoan. Bác mà đi khỏi đây rồi thì con sẽ rất nhớ bác phải không nào. Thắng liền quay lại anh kẽ giật mình khi thấy đứa bé trên tay của Hân đang nhìn mình chậm chậm. Thắng điện ấp úng nói. Bác cũng rất là nhớ bé. Nhất định là sau đợt bác về bác sẽ mua cho bé thật là nhiều quà. Hân liếc thắng là một nụ cười nhăm hiểm. Thắng biết điều ấy nhưng anh cố gắng làm ra vẻ tự nhiên không để cho Hân để ý. Sau một nỗi miễn cứng phải nghe những lời hỏi thăm Của những người vừa coi mình là kẻ thù Thì Lâm cũng mau chóng xin phép về nhà Để chuẩn bị đồ đạc quay trở lại thành phố Tất cả anh hết đều vui cười Chào đâm một cách đầy thân thiện Không những vậy Có người còn hẹn Lâm lần sau về Thì đến nhà họ chơi Mặc dù chỉ xa người thân của họ Đã chết thảm nằm kia Thắng đi lại bên cạnh Minh Thư Rồi hỏi Bây giờ cô thế nào, cô muốn đi cùng chúng tôi ra khỏi nơi này hay không?" Minh thư lúc này liền vội đáp, "Có chứ, các anh cho em đi cùng với." Cái thanh niên đi cùng thầy sinh không biết sự xuất hiện phía sau người, từ khi nào gắn lên tiếng. "Cô y tá có đi cùng đường đâu, ở đây lát nữa sẽ có người đưa cô về trạm y tế." Minh thư liền sợ hãi nhìn gã miệng run rẩy đáp, Thôi, tôi cũng muốn về ngay bây giờ, tôi không muốn ai đưa tôi về cả, tôi tự về là được rồi. Ở đây mọi người còn nhiều việc cần phải làm, tôi không có tiền làm phiền. Tôi đi cùng viên hai người họ dẫn đến ngã ba, thì tôi đi về trạm y tế. Từ đây ra đã cũng không quá xa, anh không cần phải bận tâm. Các người hành hành rồi nói, sao? Cô sợ chúng tôi ăn thịt các cô chắc, chúng tôi đón cô đến tưởng đây thì cũng sẽ đưa cô về được. Để cô đi bộ về người làng thấy lại trách cái dòng họ nhà này sống công ra gì. Không có lôi thôi. Cô cố chờ tí. Có người đưa cô về ngay bây giờ. Minh Thư đứng nép sát vào người của Thắng. Cô bấu nhẹ vào cánh tay của Thắng. Đưa mắt nhìn Minh Thư. Thắng ngầm hiểu ý của cô. Anh cười nhẹ nói với gã vạc. Anh có thể cho cô ấy đi cùng chúng tôi được không? Chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra chạm xá rồi quay trở về thành phố cũng được. Không giống gì anh. Tôi và cô ấy muốn có chút không gian riêng để nói chuyện với nhau. Các vàng tròn ra mắt nhìn thắng ngạc nhiên rồi hỏi. Ai cha, tình yêu sắp đánh hả? Cái con thư này cũng gớm nhỉ. Nhói một cái đã cua được chai phố có ô tô. Mày phải cảm ơn cái nhà này vì đã cho mày kiếm được một mối làm ăn có lời. Chờ đó để tao vào hỏi ý kiến của thầy sinh và gia đình ông Hiến. Họ đồng ý thì chúng mày cứ đi với nhau tao không có cấm. Gã nói xong thì đi thẳng lại chỗ của thầy của mình hỏi ý Có vẻ như ông thầy của gã không thể quyết định được Cho nên ra hiệu cho gã tới hỏi ngân Hân lướt mắt nhìn về ba người mà nói gì với gã vạc Và lá sau gã đi tới hất hàm với thắng rồi nói Đấy để nhau đi tâm sự thì đi đi Thế nhưng mà thầy à nhầm anh hân có nhắc nhở ngay thẳng Nhớ ra khỏi làng trước 5 giờ chiều Nếu không lại có chuyện xảy ra nữa thì anh ấy không cứu đừng bọn mày đâu. Ba người cảm ơn gã vàng rồi nhanh chóng rời đi. Dòng đường đi mình thử liên tục quay về phía sau để nhìn xem có ai theo dõi hay không. Thế vậy Lâm lúc này liền hỏi. Hãy như cô ấy có chuyện gì phải không? Cô thấy rồi đó mọi người đã để cho chúng tôi đi rồi. Sao cô không ở lại để họ đưa về? Tôi nghĩ sao không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Mình thử không đáp mà bước chân nhanh hơn Khiến cho cả ngành người con trai vội vội chạy theo Thế một nơi vắng vẻ sẽ đảm bảo Không có ai dình mò được gì Mình thử kéo tay của thắng lại Nấp sau một gốc cây lớn rồi gấp gáp Hai anh không được đi khỏi đây Mà phải tìm kiếm thầy cao ngay lập tức Bọn chúng chỉ già vợ thôi Chắc chắn khi bọn anh rời khỏi đây Các anh cũng sẽ không thoát khỏi Nguy hiểm nhất là anh thắng Tất cả những người ta bị đưa đến làm lễ tế Cho thần rắn thì không bột ai có thể sống sót cả. Cả Lâm và Thắng đều ngơ ngác nhìn nhau, dòng của Minh Thư trở nên gấp gáp hơn. Để em nói cho hai anh nghe trước khi chị xa mất, thì ấy đã kịp nói cho em biết toàn bộ sự thật. Tất cả những chuyện ma quái, những cây chết bất thường của người làng đều do một tay thằng Hân làm ra. Lão thầy sinh cũng chỉ là một quân cờ của thằng Hân mà thôi. Lâm dường như vẫn không thể nào tin được những lời của Minh Thư, anh lắc đầu đáp. Cô nói như thế nào chứ? Làm sao có cái chuyện thằng Hân lại có thể làm ra được những chuyện đó? Nó làm sao mà biết được cái lễ bái ma quỷ? Minh Thư nhắm nghiền mắt thở dài, cô cố gắng nói thật bình tĩnh để cho Lâm hiểu. Chị xa nói với em, sau cái khoảng thời gian mà thằng Hân đột ngột biến mất, thì khoảng thời gian đó chính là quãng thời gian nó học nghề luyện bùa rắn của gã thầy, rồi chuyên làm bùa yểm mật tận bên tàu. Sau khi học xong nghề thì nó quay về bắt đầu âm mưu của mình. đầu tiên nó thâu tóm những thành phần đầu trùng mật ngựa đều cáng nhăm hiểm của làng, trong đó có lão sinh. sau đó thì nó làm cho cả làng mình bị bệnh, rồi cho lão sinh đi chữa để lão sinh lấy niềm tin của mọi người. sau đó cho người giấu hàng cấm vào nhà thầy cao. Để chính quyền bắt thầy ấy đi Bởi nó biết thầy ấy rất là cao tay Còn nếu thầy ấy Thì nó sẽ không có dễ dàng Thực hiện được âm mưu của mình Sau khi thầy cao bị bắt Thì chúng nó liền yêu cầu dân làng Xây cất rất nhiều miếu nhỏ dọc đường làng Tất cả những miếu nó đều thở rắn Từ việc Cúng không sát sinh Chúng chuyển sang cúng máu tươi Tiếp đến chúng tung tin làng Chuẩn bị có họa lớn Vụ bị bệnh vừa rồi chỉ là khởi đầu Chứng đổ lên trên đầu của thầy cao, để dân làng tin rằng do thầy cao luyện ngài cho nên dân làng giờ phải chịu quỷ ám. Để giải bùa tạm thời thì dân làng trong nhà ai cũng phải có tượng rắn hơn nữa. Trước khi lão sinh lễ, gia đình phải tự kiếm vàng mã, đặc biệt bắt buộc phải có một con ngựa giấy đốt trên mộ của người thân, chứng thì chúng mới giải được, sau đó chúng cho người đi thu gom hết ngựa giấy để dân làng không có mua. Khi nhà nào có người chết thì chúng vin vào cứ đó cho khỏi bị nghi ngờ. Chị xa nói chỉ cần sau khi mà thằng Hân giết đồ ba mạng người thì nó sẽ đem thứ bùa đó ra khỏi làng này để những nơi khác hại người mà sẽ chẳng một cơ quan pháp luật nào có thể làm được gì. Vì nó luyện thứ bùa rắn cho nên cái dòng của nó bị thay đổi. Chị xa biết hết nhưng vì bảo vệ chồng mà giấu không nói cho ai. Trước chết chị ấy có nhờ em gửi lời xin lỗi đến dân làng Lâm bàng hoàng đạo óc cổ anh chóng vắng lùi lại đằng sau Anh cố gắng gọi Minh Thư cho chắc chắn Chuyện cô nói liệu có xảy ra là sự thật không Biết đầu cái sao vì bị chồng nó đối xử không ra gì Mà nghĩ ra chuyện đó để gây hiểu lầm Minh Thư lắc đầu quả quyết Em không nghĩ chị xa là con người như vậy trực giác tự cho em biết chị ấy đang nói thật Anh là người làng này có lẽ sẽ biết nhiều chuyện hơn em Anh cũng là hòa hàng gần có thể anh cũng hiểu Chỉ sao phần nào Anh thử ghép tất cả những chi tiết chị ấy nói xem có lùi với nhau hay không Lâm quý đầu đăm chiêu suy nghĩ Sa là người làng kém anh không nhiều tuổi tính nét của xa anh cũng chẳng lạ gì Đúng như mình thường nói Sa là một cô gái hiền lành hoan ngoãn cam chịu Anh còn nhớ những năm tháng gần biến mất Mặc dù bố chồng trước đó không đối tốt với Sa, vì cô không sinh được cho ông đứa cháu để bồng bế. Nhưng trong lúc ông hiến ốm thập tử nhất sinh, Sa vẫn đã bên cạnh hầu hạ phụng dưỡng đúng với đạo của một người con dâu. Như vậy thì chắc Sa chẳng vì hận chồng mà đặt điều ác như vậy. Lâm đã có phần tin vào câu chuyện của Minh Thư, nhưng anh vẫn có đặt thêm một câu hỏi khiến cho anh khúc mắt cuối cùng. Bản thân tôi cũng không dám nghĩ xa là con người như vậy. Thế nhưng mà khi nãy cả cô và Thắng cũng chứng kiến cái xà nó bóp cổ con nó. Nếu như mà thằng Hân không về kịp thì kéo nó bóp chết đứa nhỏ cũng nên. Hồ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Đằng này... mây thừa trượt giật nảy mình cô hoàng hút áp. Chết! Anh chắc không nhắc đến đứa nhỏ thì em cũng quyền bén đi. Chị xà có nói với em, đứa nhỏ đó nhất định không để cho nó tồn tại. Bởi vì bản chất thực sự là nó đã chết. Chết ngay khi mà chị Sa còn chưa sinh nó ra. Sáng sớm hôm nay khi ấy mới chín là khoảng 4 giờ sáng. Chị Sa đang ngồi thì thằng Hân đổ tư nước gì đó vào miệng. Sau đó chị ấy đau bụng dữ dội vật lộn trên giường. Thằng Hân nó dùng rèm bịt miệng chói chị ấy lại. Sử dụng cái tường rắn đặt lên bụng của chị khấn vái gì đó. Rồi chị ấy ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy trời sáng. Đứa con của chị ấy lúc này Đã ở trong tay của lão sinh Người tím tái nhìn qua là biết Đứa con đó đã chết Nhưng sau khi thằng hình nhũng nó Vào trong chậu máu Thì người của nó liền trở nên hồng hào trở lại Mà mắt ra rồi cười Khanh khách trời biết rõ Cái thứ đang trong người của đứa bé Nó chắc chắn không phải là người Lâm hoàn toàn Không thể nào tin nổi những gì Minh Thư đang nói Anh đờ mắt nhìn thắng như hỏi ý Và rồi cái gật đầu và câu nói chậm rãi của thắng Khiến cho lầm phải sừng sốt Tôi tin những gì mình tự nói Tôi đã đừng gần đứa nhỏ đó nó khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ bình thường Một đứa trẻ vừa mới sinh ra không thể nào có được ánh mắt đó Cái ánh mắt khiến tôi phải dùng mình ớn lạnh Ông nên nhớ trước kỳ tôi đặt chân vào ngôi làng này Tôi hoàn toàn không tin vào tâm linh ma quỷ Bây giờ có lẽ tôi không thể nào không tin được nữa Luyện bùa luyện ngài hại người, tôi tưởng chỉ là do trí tưởng tượng của người ta viết ra để mà dọa người. Nhưng không ngờ là nó có thật. Thậm chí nó còn vượt xa khỏi lời đồn thổi. Bởi những chuyện này nó thường chỉ xảy ra ở những vùng núi hoang vu hẻo lánh mà thôi. chứ không phải xảy ra ở một nơi, chỉ cách thành phố có hơn 200 số Lâm giờ người vào gốc cây để lấy lại bình tĩnh. mà lát sau anh đưa mắt nhìn thắng vào Minh Thư rồi nói. Vậy bây giờ là tôi và Thắng không thể quay lại thành phố nếu không thì Thắng sẽ xảy ra chuyện Mình thử gần đầu ánh mắt nghiêm nghề nhìn thẳng vào mặt của Lâm rồi nói một câu lạnh lùng Không chỉ có anh Thắng mà anh cũng sẽ ra chuyện Chỉ ra có nói trong danh sách những người mà nó muốn giết có anh Trước khi anh về trong làng sẽ ra rất nhiều chuyện mà bố mẹ anh không nói cho anh biết là vì thằng Hân đã cho lão Sình đi dặn dò tất cả những người trong làng Không được phép cho người đang ở bên ngoài Làng biết chuyện xảy ra ở đây Vì tất cả dân làng đã quá tin lão sinh Cho nên này cũng dám dấp nghe theo Không dám nói ra Mục đích cuối cùng là không để cho người bên ngoài Biết đường tránh để hỏng việc Giờ này thì Lâm hoàn toàn tin vào những gì Minh Thư nói Sắp xếp lại tất cả những gì Lâm đã chứng kiến Thì nó hoàn toàn logic và hợp lý Anh vội vàng hỏi Minh Thư Bây giờ như lời của cái xa nó nói thì chỉ có duy nhất thầy Cao có thể trị được thứ bộ của thằng Hân. Thế nhưng mà thầy Cao dính phải cái tội buôn hàng cấm thì phải minh oan đường cho thầy ấy thì công an nó mới chịu thả ra. Còn không thì sẽ chẳng có cách nào cả. Lên trên huyện mà nói với họ câu chuyện của nàng này thì đời nào họ tin. Khéo họ còn cho rằng mình điên mà bị đuổi đi. Thắng liền thở dài ánh mắt thất vọng rồi nói Tôi có ông chú làm trong bộ Giá kệ mà không bị mất cái điện thoại Tôi có thể gọi cho ông chú tôi Nhờ chú tôi tác động người ta ít nhiều Mặc dù không thể thả ngay Nhưng cũng linh động cho người giám sát ngay bên cạnh Chắc cũng không có vấn đề gì Số gọi ấy tôi cũng không nhớ Bây giờ phải kiếm được cái điện thoại nào đó Để tôi gọi về cho bố mẹ Xin được số của ông chú ấy Nơi xong thắng được mắt nhìn Minh Thư Nhưng cô liền lắc đầu Trước khi em tới đây, chúng nó đã lấy điện thoại từ trong túi của em, bỏ lại trạm y tế lúc nào không biết. Muốn có điện thoại thì em phải về đó lấy. Lâm đấm mạnh tay vào cây rồi giận dữ. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu. Cái lúc mà thằng Hân nó đứng cạnh chính là nó lấy điện thoại của tôi. Cả tôi và ông đều mất điện thoại đã nằm trong tính toán của chúng nó. Trước kia nó đang nghịch ngầm quầy phá đồ trò, không ngờ hiện tại nó còn nham hiểm hơn nhiều. Con rắn độc này công nhận nó giấu đầu kín quá. Kín tới nỗi không ai có thể ngờ được. Trước đó tôi cũng phần nào đó nghi ngờ có chuyện mờ ám. Thế nhưng mà cũng chỉ nghi ngờ lão xinh. hoa già lão cũng chỉ là bù nhìn để chết đẩy cho kẻ nấp đằng sau. Thằng thái độ lúc này tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh vỗ nhẹ lên vai của Lâm đưa mắt nhìn Minh Thư rồi nói. Bây giờ để cho chúng nó không có chú ý. Hai bọn tôi sẽ đưa cô về đến đầu trạm y tế Sau đó chúng tôi sẽ vợ đi ra thị trấn Tôi sẽ gọi điện về cho bố mẹ tôi để lấy số của ông chú Nhờ ông ấy nói một tiếng như thế an toàn hơn Giờ mà lấy điện thoại của cô gọi e rằng chúng nó nghi ngờ Tôi đoán chắc sẽ phải có người theo dõi Cô đóng nhanh cho tôi số điện thoại Đến tối khi mà chúng tôi qua lại chúng tôi sẽ chủ động gọi cho cô Xong việc ba người vội vã rời đi Nên bội cây phía xa có một khuôn mặt gầy gò chư xương và mồn đưa mặt trắng như là nước gạo nhìn theo, đưa bàn tay của nó bấu chặt xuống đất đầy giận dữ. Điều Minh Thư vừa đến cổng trạm y tế, cả thắng và lâm vội về nhà lấy ba lô, cho những thứ cần thiết vào trong, rồi nhanh chóng rời đi mà không chờ ông bà Long về. Cả hai tính đi tắt qua con đường mòn ra thị trấn cho nhanh, Nhưng mà vừa đi đường một đoạn Thì thích Hân và Vàng đi trên hai xe Phía sau còn có chở theo hai vợ chồng Ông bà Long lao tới Hai chiếc xe dừng lại sát bên hai người Hân và Vàng là một nụ cười thân thiện Hai anh lên đây Bọn em đèo ra thị trấn Đi bộ thế này biết bao giờ hai anh mới ra được Lại còn đi đường tắt lằng mình dậy nhấu ma quỷ đi cái đường đó gặp họa không biết chừng Đến lúc đó hai bác đây Lại trách là do hai anh qua nhà em Gặp trục trặc Cho nên mới xảy ra chuyển thêm cũng khó ăn, khó nói. Bà Lòng lúc này vội vàng bước xuống xe rồi dục. Em nó nói đúng đây. Hai đứa lên xe để hai em nó chờ đi. Đừng có đi bộ. Hẳn làng không có tiền vào lúc này cho nên hai đứa cứ đi. Rồi ra tới thành phố thì một cái điện thoại mới gọi về. Để báo bình an là bố mẹ mừng rồi. Cứ đi đi đừng có gì lo lắng. Thầy sinh thầy ấy vừa nói làng mình sắp qua nạn này. Giảm bữa nửa tháng nữa thầy ấy giải được hạn. Cả Thắng và Lâm đều vội như không có chuyện gì mà cười một cách vui vẻ. Hai người chào ông bà Long rồi bước lên xe. Con nít từ trong nhà lao ra nhắm mướn của Ngân mà sủa. Thắng vội quay lại nhìn bắt ngầm ánh mắt đầy tức giận của Ngân. Anh vội quay mặt đi trong lòng ngồi hộp. Anh không biết găng ngân này đang miêu tính điều gì. Anh đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Đương nhiên khi nãy khi thù xếp đồ đạc cả Lâm và Thắng để bỏ vào trong ba lô mỗi người một món đồ để phòng thân. Hai chiếc xe kinh như vậy lào đi vùn vút chẳng mấy chốc đã đi qua cổng làng, tiến vào con đường xấu gồ ghề toàn những sỏi đá. Thế khu vực có cây xà cử đổ ngang người, khi sáng lúc này có một vài người đang cắt cây dọn dẹp lấy lối đi. Cả hai người liền dừng lại để hỏi han, hắn cất dòng thế thế nửa đàn ông nửa đàn bà cái chú các cái cây này lâu vậy suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa xong định không cho ai ra khỏi làng hả làm gì cũng phải nhanh lên toàn kéo dài thêm thời gian rồi tính công thôi một người lúc này liền đáp cái thằng hân mày sò xin ai đấy chúng ta làm là làm theo chỉ đạo của thầy sinh thôi chứ công cán gì thầy sinh sai bảo thì ai dám lấy tiền chỉ được cái ăn nói nhô nhưng là giỏi cả nửa buổi đi xem vụ hai láo xe ôm từ từ ngay đầu đường chứ không thì chúng ta làm xong lâu rồi Hân nhách mép lít nhìn vì gác vàng bằng một ánh mắt vô cùng rằn rào, rồi nổ máy phóng đi. Trải thêm được một đoạn tới một cây cây lớn, cành chia ra khỏi đường. Trên cành vẫn còn nguyên hai chiếc dây thầm lòng thả xuống đất. Hân vừa cười vừa nói với Lâm. Đấy, hai cây dây này là hai lão chẳng ngay bác và bạn bác vào trong làng của mình hồi sáng đấy. Khổ kiếm được mấy đồng bạc mà chết uổng. Bác không biết đâu, hai cái lão đó chết thảm lắm. Kiểu chết này khó mà siêu thoát Đang sống sờ sờ ra lại đi chọn cái chết Chẳng phải hai lão sống ra đời như vậy rồi vẫn còn ngu Em nói vậy có phải không ạ Lâm gần gù cái đầu cho có lệ rồi hỏi lại gân Anh nhớ ngày xưa em không có tin ma quỷ gì cơ mà Giờ lại nghĩ khác rồi à Siêu thoát với lại không siêu thoát Hắn lúc này đáp lại với một thái độ ấp úng Um, thì vừa rồi lặng mình sẽ ra nhiều chuyện Đến cái thằng Hâm nó còn biết có ma quỷ Rồi lão cao làm bậy kéo về hại dân làng Cái gì cái thực tế mình phải tin thôi bác Em bây giờ cũng muốn công tin thì cũng trả được Nghe những lời giả dối của Ngân mà Lâm của họng nghẹn lại Anh không muốn nói gì nữa mà chỉ im lặng Gần 15 phút sau thì hai chiếc xe cũng ra khỏi khu đường tăm tối Dừng lại ở quán nước Hân liền nói với Lâm Còn sớm lắm hai bác xuống đây ấy, Ngồi làm cốc nước rồi về Em với cái thằng này phải quay về làng ngay Vì nhà còn nhiều thứ cần phải giải quyết Lần sau về làng ổn thì anh em mình sẽ ngồi cả cây chén rượu sau Chúc hai bác lên đường bình an Nãy dứt câu Thì Ngân và Vàng phóng vội đi Để lại Thắng và Lâm nhìn nhau Đầy khó hiểu Lâm lúc này liền hỏi Thắng Này thằng Ngân nó không sợ mình đem chuyện này Kể cho người ngoài sao Mà nó lại thả mình đi Ông thông minh hơn tôi khoản này suy đoán nó nghĩ sao? tháng lúc này lắc đầu, tôi nghĩ nếu nó không cầm đằng chui, thì sẽ không dễ dàng để cho mình đi như vậy. Ông nên nhớ nó có thể giết người bằng thứ gì. Giờ không có nhiều thời gian để suy đoán, mau chóng kiếm máy đó xem có điện thoại tìm mượn vào buổi cuộc. Lâm lập tức đưa mắt nhìn bà chủ quán điện thoại, nhưng bà Tân liền quay mặt đi chỗ khác. Lâm hiểu được có vẻ bà ta đã nghe thích câu chuyện của hai người và không muốn cho mượn. Thế nhưng Lâm vẫn cố gắng gặn hỏi và kết quả đúng là bà ta không chịu cho hai người mượn thật. Chắc nạn cả hai người đều vội vàng đi sang một quán nước, quán ăn và thảm hóa gần đó. Nhưng tất cả họ đều nhìn hai người bằng một ánh mắt đề phòng rồi từ chối. Thậm chí còn có người cất tiếng trời dò báo công an thắng nhìn Lâm rồi đói. Dân quê nhà ông Khoai vậy hả? Mượn gọi một cuộc không cho. Lại còn giờ uh, báo công an mới lạ đấy. Không, làm gì có đâu. sao trước khi còn sinh viên ấy không có điện thoại. Mỗi lần về đây tôi gọi nhà bảo bố mẹ ra đón. Tôi thực sự là không hiểu vì sao cả. Lúc này vắng trợ để ý những tờ rơi mới cứng rắn chỉ chít trên cột điện. Nhìn qua mới biết là được dán đi không lâu. Nội dung trên tờ rơi ghi rõ ràng. Hiện tại có một vài kẻ xấu không gió mặt nhưng là hai gã thanh niên nhìn đàng hoàng tự tế lịch sự. Những chuyên vợm mượn điện thoại, sau đó đánh thuốc mê cướp tài sản, thậm chí là giết chết người. Mọi người khi gặp những đối tượng này cần cánh xa, tuyệt đối không cho mượn điện thoại và cũng không được phép cho chúng lại gần. Chúng là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Tất cả những tờ rơi đều có đóng dấu đỏ của xã. Tháng Nhúc Mày suy nghĩ rồi nói với Lâm, đây không phải tự nhiên mà chính là cây chuôi thằng Anon nắm, Nó sắp xếp cả rồi Bây giờ tôi có lẽ chỉ còn đang tò mò xem Nó sắp xếp cây chích của tôi và ông như thế nào Lâm lúc này liền vội dục khẩm Nhất định tôi và ông phải tìm mọi cách Không chỉ là tính mạng của tôi và ông Mà ở đó còn có nhiều người dân vô tội Còn cả bố mẹ tôi ở đó Không thể chấp nhận được Không thể chấp nhận trời trích được Tôi và ông đi lấy xe Cách đây hơn 5 số để có thêm một đảng nữa thì không nghĩ nó sẽ rán tờ rơi được ở đó, vì nó thuộc địa phần của xã khác. Thắng cười nụ cười trước đầy sẽ thất vọng không hề nhỏ anh trầm rãi. Tôi chỉ lo là cái xe của tôi bây giờ này cũng không chạy được đâu. Tôi nói nó nằm ở đằng chui rồi mà. Xe khách thì theo ông nói 8 giờ tối mới có chuyến cuối. Như vậy thì có lẽ cũng muộn. Thôi bây giờ nghi ngợi hay là lo sợ chẳng để làm gì. Lối đâu ở đâu uống chén nước, biết đâu lại nghĩ ra ý tưởng gì đó. Cả hai người vào trong một quán trà ven đường thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, nơi thì trấn thưa thớt càng về chiều buồn càng vắng. Trời mất lúc một tối dần, những cơn gió se lạnh xô tan đi cái oi bức ngày hè. Tự nhiên từ bên kia cứ một người con gái đầm vội xe băng ngang qua đường, ánh mắt lão Liên nhìn xung quanh, cả mà đấy rắng dựng cái nhìn thấy hai người cô gái chạy thật nhanh vào trong quán Đi chiếc điện thoại cho Lâm rồi vừa hồn hển vừa nói chị thư bảo em đem cái điện thoại ra ngoài này rồi tìm đưa cho hai anh chị ấy đoán trước thằng Ngân sẽ rời trò không ngờ những gì chị ấy đoán hoàn toàn đúng các anh cứ rơi lấy chiếc điện thoại này bao giờ xong việc thì mang lại trạm y tế để trả cho chị ấy giờ em phải về trạm y tế chăm sóc cho một bà cụ bị cảm khi nãy chị thư đang chăm bà cụ mà tới lúc em ra ngoài nhà vệ sinh Vào không thích chị ấy đâu cả Em phải nhờ tới một chị trong hộ Để ra đây đưa đồ cho các anh Thắng giật nảy mình rồi hỏi Không thấy Minh Thư Cô ấy đang chăm bệnh nhân mà bỏ đi không nói Không đúng có chuyện rồi Bây giờ cô về trạm y tế đi Nếu thấy Minh Thư về thì gọi điện cho tôi vào số này được chứ Cô mau về ngay đi cô gái kia vội vàng gật đầu rồi đạp xe rời đi Thắng vội vàng bấm số điện thoại cùng mẹ mình Trái vi thắng mẹ của anh vốn là người tin vào tâm linh, cho nên khi nghe thắng kể lại câu chuyện bà hoàng sợ vô cùng, vội vàng gọi cho chồng đời bằng được ông, cho gọi người thân của mình làm trên bộ để giúp đỡ. Khoảng thời gian chờ đợi kết quả một phút trôi qua như là cả một quãng thời gian dài vô tận. Phía cô gái nằm cùng Minh Thư không có tin tức gì, khiến cho anh lại càng rút ruột. Trong thầm thầm mình cũng đinh ninh rằng bình thử có lẽ đã xảy ra chuyện. Trong căn nhà lá nhỏ nằm trên đồi ngay phía sau nhà ông Hiến lúc này hình đằng tung tóc một cô gái. Rồi dáng những cái tắt thật mạnh lên mặt cô mà gần rậm Còn Sanna đã nói với mày cái gì? Mày đã biết những gì khai mau, nếu không mày đừng trách tào ác khai mau. Người con gái đưa tay vẹn mái tóc đằng dối tung của mình trên loài xoài trước mặt, nhìn thân bằng một ánh mắt căm thù. Cô gái ấy chính là Minh Thư Cô lúc này hoàn toàn không hề tỏ ra sợ ngân Dòng cô lạnh lùng đanh thép đến nỗi hình cũng phải trốn mắt ngạc nhiên Mày là con quỷ dữ Mày đang hại chết bao nhiêu người làng này Bao nhiêu người chết oan vì mày Để có thể biến thành con quỷ dữ Mày bất chấp tất cả giết người thân Vợ mày con mày cũng không tha Thật tin loại quỷ dữ như mày Nhất định người thần Phật trừng phạt Mày chết rồi sẽ bị ngâm trong vàng dầu nghìn năm đau đớn Mày sắp phải chịu gấp trăm gấp nghìn lần những nỗi đau mà mày đã gây ra cho những con người vô tội. Dường như câu trời của Minh Thư đã phần nào chạm đến nỗi đau sâu thẳm của hân. Cái khuôn mặt hung tợn của gã tái đi như thể trên đài đi nỗi sợ của mình, các bật cười the thế, một tay bóp miệng của Minh Thư, cả vừa cười như một kẻ điên vừa nói, "Trời hay, thế nhưng mà mày nhìn xem mà cái lần này bây giờ ai mới là thần vật?" Ai là người có thể chừng phạt hết lũ chung mày? Đây, đây mới là người chúng mày phải thờ phục nhìn đi. Cúi xuống dập đầu trước ngại cho tao. Hân vừa nói các vừa chỉ tay vào một đứa bé đỏ hòn đang ngồi trên mặt đất rồi ấn đầu của Minh Thư xuống. Trước mặt nó là một bức tượng rắn. Xung quanh là những kẻ đến với những quen nhang đang bốc khói nghỉ ngút. Nó đưa cặp mắt đỏ như là mắt rắn nhìn Minh Thư rồi vô tay liên tục. đều bộ vô cùng thích thú. Các hân dừng lại không ấn đầu cô nữa Mà túng tóc cô giật ngược lại rồi nói Mày không nói thì ta cũng biết Nó đã nói hết tất cả với mày Vốn dĩ mày sẽ không chết Nhưng mà giờ thì mày không thể tiếp tục sống Giả như mày đừng có thích làm công việc thiện Thì có lẽ là ta cũng không biết Những sai lầm của mày là đem chuyện này Kể với hai cái thằng chuẩn bị chết kì Trong lúc tao đưa chúng nó ra thị trấn ta chỉ cần một vài câu là đủ hiểu Chúng mày quả là những đứa không quần não. Vậy nên tao nghĩ chúng mày kết thúc cuộc sống sớm sẽ tốt hơn. Máu của trinh nữ chắc sẽ rất thơm. Ngài ấy sẽ rất thích. Đứa trẻ kia ngay lập tức nhìn Minh Thư. Nó thẻ cái lưỡi tỏ ra thèm khát. Ngay lập tức mình Thư nhổ nước bọt xuống vào thẳng mặt. Nó liền khóc rẽ lên. Hai tay ôm mặt đau đớn. Khá hân dần giữ lấy chân đầm thẳng vào đầu của Minh Thư. Khiến cô chóng vắng ngã ra sàn nhà. Rồi gã lào đến quỷ sụp xuống vái lại xin tha thứ. Bên ngoài dòng của lão sinh và gã vàng vang lên. Thầy hân, thầy hân ơi, mau trọc tiết con đó cho thần rắn ăn đi. Mau lên, hãy như dưới chân đồi đang có người đi lên. Hân vội vàng đứng bật dậy chạy ra ngoài nhìn xuống dưới chân đồi. Đứng lập bên dưới có nhiều bóng đèn đang tiến lại. Khoảng cách đã ở rất gần gã hoàng hốt, hai thằng ngu. Chúng mày ở ngoài này canh cái gì mà cho chúng nó đến gần thế này rồi mà không biết. mau thu giòn hết đồ cúng rồi biến khỏi đây màu. Hai gã đã bị hân trời thì tái mặt. Vội vàng thu dọn đồ đạc xong xuôi gã vàng nhìn xuống dưới đất rồi hỏi. Cái con này phải làm sao bây giờ hả thầy? Có chọc tiết nó luôn hay không hay vác nó đi chỗ khác? Hân vừa mở cánh cửa che phía sau vừa đáp. Mẹ mày không giết nó thì để nó nói hết ra chuyện à cái thằng ngô. Bác nó theo không có kịp đâu cứ giết nó đi. Chỉ cần không ai thích mình giết người thì mai thằng sinh đổ bữa cho ma quỷ là xong. Các vạn không ngần ngại lạnh lùng cầm con dao đi đến giết cổ của Minh Thư. Đúng khi ấy bên ngoài có một cơn gió thổi đến làm cánh cửa phía trước từ từ mở ra. Các vạn giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Phía trước có một bóng trắng đang từ từ tiến lại. Các nhận ra ngày đó chính là người mẹ quá cố của mình. Vì vạn gã có thể ăn với bất cứ ai, nhưng với người mẹ sinh ra gã, thì gã luôn thương yêu kính trọng. Cho nên vừa nhìn thấy mẹ gã đã run dậy đánh rơi quần rào xuống đất. Một đứa trẻ bị mẹ bắt được làm chuyện xấu, gã run dậy thanh minh. Không, con không làm chuyện đó, mẹ đừng có giận con. Bóng hình của mẹ gã một lúc hiện lên rõ ràng hơn, và nhìn gã bằng một ánh mắt thức giận khiến cho gã sợ hãi, bề tài của gã văng văng tiếng của bà mẹ. Mày là cái đồ bất hiếu, loại cầm thú không phải con người. Vợ con mày bị chính thằng Ngân nó hại chết, về mà mày là còn đi theo nó, dùng cả máu của mày để nuôi bùa cho nó. Nó lừa mày bao lâu nay mà mày không biết gì. Mày có biết cô gái đang nằm ngà đó ngày trước, đã từng thức cả đêm chăm mẹ của mày ốm hay không? Mà cái thằng vô ơn bạc nghĩa này. Vợ ôm đầu hoàng loạn, bóng hình của bà mẹ trước mặt cả lúc này khi mở khi tỏ. Về tài của gã bây giờ không chỉ có tiếng của bà mẹ mà còn là tiếng lặng hét của những người đã chết vì đã bị gã và ngân hại. các ôm đầu chạy lao ra bên ngoài mất hút vào màn đêm. Gã vàng chạy đi rồi kính cửa từ từ khép lại để lại ngôi nhà yên tĩnh dưới ánh trăng sao mờ ảo. Gã gần và lão thầy sinh chạy theo con đường tắt sau đồi. Tới ngã ba thì càng hay chia ra nhà nào về nhà nấy. Hân đi tắt qua vườn nhà mình đi vòng buồn rồi mặc lên người bộ quần áo tăng. Bế theo đứa bé đi tiếp gần quan tài của vợ, giả bộ u buồn thương tiếc. Trong bộ đồ tăng, ông Hiến bước lại gần bên cạnh Hân rồi lạnh lùng nói. Chuyện mày hứa với tao làm đến đâu rồi? Không chỉ còn vài mạng nữa là mày sẽ đạt được mục đích. Trước đó mày có từng nói ứng trước cho tao khi mà gần đủ. Giờ chắc là thời điểm hợp lý rồi đấy hình ngước mắt lên nhìn bố mình bằng một ánh mắt khó chịu, gã liền khẽ gắt. Cái đó bố không cần phải lo, tiền thằng này không có thiếu. Thế nhưng bố không biết có một đám người đang đi lên ngôi nhà trống trên đồi không? Sao lại đòi tiền vào lúc này để ngày mai thì có chết ai? Ông Hiến gánh nhích mép cười rồi đáp. Mày bỏ ngay cái kiểu văn vở nó đi. Nãy tao đứng ở phía sau đồi chờ mày xong việc xuống làm gì có đám người nào đi lên. Tao hiện tại đang cần tiền gấp. Mày liều thu xếp cho tao ngay trong đêm này? Mày nghĩ bố mày ngu thế hả? Đợi cho đến khi mày thành công rồi khi đó, mày giết cả bố mày lúc nào mà ta không biết. Tại sao bố mày chết? Tốt nhất là thực hiện lời hứa đi, nếu không mày sẽ khó đạt được mục đích của mình đấy. Đã dứt lời thì ông Hiến đi thẳng ra sân ngồi xuống bàn uống nước, cùng bích người trong họ. Khuôn mặt buồn bã ông nói bâng quơ, khổ lắm. cái con xa nó ngoan hiện là thế. Mà chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào mà tí nữa thôi. Thì bóp chết cháu nội tôi. Chưa kịp hỏi ngăn gì thì thần gian đã đến trị tội. Vừa giận lại vừa thương. khó nhất là cái thằng ngân vừa về với vợ không được bao lâu. Thì nó lại ra đi mãi mãi. Ông Hiến nói xong thì sụt sùi khiến cho những người chung quanh cũng phải dơm dơm nước mắt theo. Xét về đồ giả tạo thì ông Hiến còn làm tốt hơn hân rất nhiều. Nếu như không có tác động của ông Hiến với những người trong họ và dân đảng thế kế hoạch của Ngân cũng không dễ dàng suôn sẻ đến như vậy. Bao nhiêu năm qua thì ông nốt dưới cái bóng của một người mất vợ. Vì nhớ vợ thương con cho nên ông quyết tâm không chịu đi thêm bước nữa mà ở vậy để không để lại bất cứ điều tiếng gì. Cho nên lời nói của ông tất cả những người xung quanh ai nấy đều tin tưởng tuyệt đối. Nhưng thực ra từ lâu ông đã qua lại với một người phụ nữ có chồng độ tuổi ngoài 40 trong làng mà không ai biết Chỉ có duy nhất một người phát hiện được mối quan hệ đó chính là Hân. Sau khi Hân trở về gã, sau khi tìm hiểu biết bố của mình, muốn cùng người đàn bà lăng loạn kia trốn đi nơi khác ở với nhau. Nhưng vì không có tiền cho nên cả hai đành phải chấp nhận ở lại, nắm lấy cơ hội ấy, nhận để nói chuyện với bố và được ông Hiến đồng ý ngay. Từ đó ông Hiến trở thành người đi tuyên truyền đồn thổi những chuyện kinh dị trong làng và nâng cao tầm ảnh hưởng của lão sinh. Mà không một ai mày may nghi ngờ Trong nhà của Ngân lúc này Từ từ đứng dậy bế theo đứa con Đi vào bên trong buồng của mình Gái nhìn thẳng vào mắt của đứa nhỏ Rồi lầm bầm Ngài nghe thấy chưa Lão già đó trước nay vẫn chưa coi con là con lão Lão chỉ muốn nhanh chóng Để chạy theo con mù lăng loạn kia Đúng ra là con sẽ xin Ngài giết chết lão trước nhưng bây giờ con đang nghĩ lại Con muốn ngài giết chết mù kia Còn muốn nhìn thấy lão ta điên khủng, căm mặn rồi chết trong đầu đớn, chứ không phải là cây chết nhẹ nhàng như con vợ của con nữa. Kính cửa chính bên ngoài đột nhiên đóng sầm lại, nhưng ngọn nến trên nắp quan tài của chị Sa tất ngấm. Ông Hiến đứng bận dày chạy thẳng vào trong buồng của Hân rồi vội vàng. Chuyện gì? Chuyện gì vừa xảy ra? Mày lại giờ trò gì vậy không? Hân nhào mắt cầm đáp tay của gái cầm một bọc vải đen che ra trước mặn của ông Hiến. Thứ bố cần đây, xong việc phần còn lại con sẽ trả nốt như vậy được chứ? Cầm bầu tiền lớn trên tay ông nghiến mắt trở nên vui mừng rạng rỡ lên. Ông giật nhanh nếp bầu tiền, cẩn thận mở ra kiểm tra, rồi mới mất trước mắt sau, đi vòng sau nhà hướng lên trên quả đồi. Hắn vẫn ngồi im lặng bị đứa bé trên tay, miệng bắt đầu lầm dầm khấn vái những cầu không rõ nghĩa. Trong ngôi nhà của nhà thầy Cao, lúc này có hai người công an đang đi đại bên ngoài với một vẻ mặt âu no. Trong nhà tiếng có mó, tiếng chuông len keng vang lên đều đều. Khi tiếng chuông vừa dứt ông điện nói với Thắng và Lâm ngồi ở đằng sau. Bây giờ các cậu cầm những bức tượng phật vào quan âm tôi để sẵn trên bàn kia, nhanh chóng chạy dọc theo con đường làng. Thầy hết tượng rắn bằng tượng vật, tất cả mọi việc phải làm thật nhanh không quá 15 phút. Lâm lúc này vội vàng hỏi nơi miếu bỏ hoang gần cây xà cừ có cần phải thay không thầy? cho đó con sợ chạy ra đến nơi không kịp thời gian hơn nữa còn sợ bọn thằng ngân sẽ phát hiện ông thầy cao lúc này liền lắc đầu đáp để đó không cần phải thay Phố nó đã nằm ngoài đất của làng chúng nó yểm cả nơi nó là muốn hại cả những người khác có ý định vào làng Đó chính là lý do hai người sang ôm và người viết bài về lặng mình lên mạng chứ không rõ nguyên nhân Địa đi không còn nhiều thời gian để hỏi han thêm đâu. Lâm và Thắng nhanh chóng lấy tường rồi chạy ra khỏi nhà. Ông thầy đứng dậy bước ra ngoài cửa chấp tay trước ngực nói với hai người công an. Cảm ơn các anh đã cho tôi cơ hội được cứu dân làng. Sau khi làm xong việc mà Phật giao phó tôi chấp nhận mọi hình thức xử lý của pháp luật. Hai người công an trẻ vội đỡ lấy thầy cao rồi nhẹ nhàng nói. chú cháu cũng chỉ làm việc theo chỉ đạo của cấp trên. Thấy thầy hết lòng vì dân thế này Chúng cháu không nghĩ thầy có thể Buồn bán thương hàng chết người đó Khi này cháu có nghe sếp nói Ở dưới làng này đang có nhiều cây chết Liên tiếp kỳ quái Nhưng không hiểu vì sao Công an sáng lại không báo lên trên Để chúng cháu không quan nắm được Sếp cũng yêu cầu chúng cháu phải điều tra lại Từ đầu vụ án của thầy Chúng cháu nghĩ Phật sẽ chờ chờ cho thầy Kẻ ác đứng sau phía nhất định Phải bị lôi ra ánh sáng Chừng trị thích đáng Ông thầy cao cái mỉm cười như cảm ơn hai người công an Rồi lại tiếp tục quay vào bên trong Ông đặt một chiếc chẳng hạt của mình ra trước mặt Xoay tròn nó trên tấm phản gỗ rồi tiếp tục cầu khấn Trên trời do mỗi lúc thổi một mảnh Tiếng sấm bị ục vang lên Không khí trở nên se lạnh Trong ngôi nhà siêu vẹo bỏ hoang bên dưới lặng Ông Hiến đứng ôm lấy thi thể của một người vừa tím tái Khuôn mặt sưng phổ lên biến ràng trên tay Nhìn xuống vết làm răng trên cổ thì ông ta biết hắn đã dùng bùa rắn để giết hại cô nhân tình của mình. Mất người tình với ông coi như đã mất tất cả. Hai mắt của ông đỏ lên như hai hòn than. Ông Yến run dậy đôi chân đứng dậy miệng giận dữ. Thằng con cầm thú, tao sẽ một sống hai chết với mày. Trời đã lắc rắc những hạt mưa lớn, do rít lên bên tai nhưng ông Yến dường như chẳng hề quan tâm. Mà đôi chân bước nhanh thuần thoát về phía căn nhà của mình. Tại đám tang lúc này do trời chuẩn bị mưa lớn, cho nên hẳn đã rụt mọi người trong họ ra về. Trong căn nhà chỉ còn lại chiếc quan tài nằm lạnh lẽo ở giữa nhà chưa chọi. Hẳn vẫn còn ngồi trong buồn nhìn đứa bé mà cười lên như một kẻ động kinh. Được rồi, giờ này lão bố con chắc cũng đang hẳn còn lắm có phải không ngại? có đoán lão ta đang trên đường quay về đây để giết con đền mạng cho con bổ của lão ngài làm đi để cho lão cày cú thêm đủ rồi đưa lão đi cùng vi mụ đấy thôi lão chính là xác chết thứ 20 mà con dành tặng cho ngài đó đứa bé trước màn của nganh đang cười thì đột nhiên khóc ré lên khuôn mặt căng mịn hồng hào nhanh nhó của nó trở nên trắng bệch da nhàn nhõm như là da của bà lão ngoài 80 mươi hình hốt hoảng đỡ lấy nó Cả lấy bộ trai có thứ nước bên trong màu đỏ như máu đổ lên người Nhưng nó lại càng khóc thảm thiết hơn Miệng nó há to hai con mắt càng dài như muốn nói ra bên ngoài Từ hai khóe mắt có những dòng máu đen dị ra hình hoàng ngốt lắp bắp Ngài của con, ngài làm sao vậy? Đứa nào là đứa nào phó hồng bùa của tao? Không thể nào, tao để tính toán cẩn thận đến mức đó Không thể làm cho tao thất bại được Bên ngoài gió mưa cũng đang đinh cuộng hơn, tiếng mưa tiếng cánh cửa và đập chát chúa. Cảm tường chẳng còn mấy chút nữa cánh cửa sẽ bị bung ra, đèn cũng lập tức bị cắt. Mặc dù tiếng mưa lớn nhưng hẳn vẫn có thể nghe rõ được, tiếng lực cũng phát ra ở bên ngoài nhà. Hân vội vàng hé cánh cửa ra. Trong ánh sáng lờ mờ duy nhất của cây đèn dầu còn xuất lại trên bàn thờ, hắn thấy nắp quan tài của vợ gã đang từ từ di chuyển, trượt theo chiều rộng về phía trước. Sau lưng đến góc của đứa bé mỗi lúc một nhỏ, sao có nó chuyển sang màu xanh hiện lên, những chiếc vậy như của rắn. từ khóc không còn, miệng của nó ngáp ngáp liên hồi rồi nhanh chóng toàn thân của nó cứng đờ bất động. Hẳn biết thứ bùa gã đang luyện đã thất bại, chắc chắn đã có kẻ phóng hồng mọi chuyện. Và khi cái thứ bào ngộ của gã là đứa trẻ đất không còn, thì gã bắt đầu lo sợ cái thứ bên ngoài. Gã nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, Toàn thân của gái run rẩy bởi hình ảnh trước mắt. Sẽ đã ngồi dậy từ lúc nào? Đầu của cô đang động đậy từ từ quay mặt về phía gã. Có kinh hãi gần mà luồn cánh cửa sau toàn bò chạy ra ngoài. Thế nhưng khi gã vừa mở được cửa ra, thì một người đàn ông trong bộ đồ ướt đẫm cầm trên tay là một con dao sáng loáng. Ánh sáng từ con dao lóe lên liên tục bởi khi tia chớp đang chạy dọc trên bầu trời. Hân chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bàn tay của ông Hiến bóp chặt. Tay còn lại ông lại dùng con dao đâm liên tiếp vào bụng của Hân từng nhát dứt khoát. Dưới ánh sáng của những tia chớp, Hân nhận ra toàn bộ da mặt của ông Hiến cũng đã xuất hiện những vảy rắn. Hân như hiểu ra điều gì đó anh ta chỉ tay vào mặt của ông Hiến. Mày thì ra là mày. Thêm một nhát dao nữa từ trên tay của ông Hiến căm thẳng vào ngực trái. Hân trận mắt rồi tắt thở. Ngoài cổng có những tiếng đèn pin và tiếng bước chân người đang vội vắng đi tới. Ông Yến từ từ đưa con dao cắt ngang cổ của mình dưới đồ gục xuống dưới đất. Thi thể của xa đang ngồi cũng từ từ ngả xuống, chân nắp quan tài tự động kéo lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thầy Cao cùng Lâm và Thắng vội bước vào trong nhà, để phía sau là hai người công an. Lâm có tiếng gọi nhưng không có ai trả lời, mùi máu tanh nồng nặc từ trong nhà sọc ra thế Cào giang hiểu cho những người phía sau dừng lại. Còn một mình ông tiến tới gần chức quan tài, nhìn vào đó một hồi rồi lắc đầu nói với những người đằng sau. Không có gì khác thường cả, bởi máu tanh hình như phát ra từ trong căn buồng kia. Thầy Cào dứt lời liền di chuyển về căn buồng, đám người phía sau cũng dón dén bước theo. Kính cửa buồng được đẩy ra, tất cả ai nấy đều phải kinh hãi, đưa tay liền bịt miệng lại. Bên trong là những hình vẽ, Những bức tượng đủ mọi màu sắc, hình thù, nhưng tất cả chúng đều liên quan đến loài rắn. Xe đất là xác của ngài bố con đồng hiến nằm đó, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra từ vết thương. Chân pho tượng rắn màu trắng đã bị nhộm đỏ máu là một đứa bé con của hình teo thóp nằm dưới. Thắng địa lại chỉ vào đứa bé rồi nói với thầy Cao, Thầy ơi nó đây, con quỷ nó giết chết rồi, công nhận thầy Cao thay quá, chỉ ngồi ở nhà làm lễ mà nó đã chết. Thằng Hân luyện bùa cũng đắp bị quả báo, dân lặng được cứu rồi thầy gà. để con xem cái xác cô này đem đi đốt để nó khỏi ngại người. Thắng vừa thọt tay gần chạm đứa bé thì tiếng quất của thầy cao làm cho thắng phải rút tay lại, để con động vào nó, nó chuyệt, chuyệt Câu nói của thầy cao vừa rất thì đôi mắt của đứa bé bất ngờ bật mở, nó toàn vòng dậy chụp lấy tay của thắng thì liền bị thầy cao dùng vòng trăng hạt của mình ném lên người tội thần của nó run lên bẩn bật bốc dài những làn khói xanh nhạt. Nó không khóc như một đứa trẻ, mà miệng của nó phát ra những tiếng khổ khẻ của một con rắn chúa. Hai mắt của nó đỏ như hai cục máu, nhìn thấy cao căm mẩn, thấy độ bình tĩnh, thấy cao nhìn nó chậm rãi nói. Muốn qua mặt tao sao? Mày chưa làm được điều đó, kẻ ác không thể để cho thắng được cây thiện. Nếu không có những kẻ ngu muội tham lam, thì để đạt được mục đích riêng của mình mà bất chấp tất cả. Giúp mày thì mày không thể làm nên trò chống gì ở cái làng này. Giờ mày sẽ phải kết thúc ở đây. Sức lời thầy cao nhắm nghiền mắt tay niệm kinh phật. Con quỷ trong xác của đứa bé quần quại đau đớn. Thân của nó từ từ bốc cháy cho đến khi chỉ còn lại đống trô tàn. Thầy cao thở vào quét lại nhìn mọi người rồi nói. May là không chúng quỷ kế của nó. Mọi chuyện đã xong. Làng mình từ nay sẽ được yên ổn. Giờ chia nhau ra đi tìm người đi. Thì chắc chắn con bé chỉ còn quanh quẩn đâu đây và nó vẫn còn sống. Tất cả mọi người đều liền chia nhau ra để đi tìm. Không mất quá nhiều thời gian thì tìm thêm Minh Thư trong căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi sâu nhà. Cô gái vẫn nằm dưới đất ngủ ngon lành nhưng không hề có chuyện gì. Tháng ở trên hồn lớn xuống bên dưới thông báo cho mọi người biết. Thầy cào khuôn mặt rằng người đưa hai tay về phía trước màn của hai người công an rồi nói Đi thôi. Tiếp theo các cậu trở lại nhà giam, tôi đã hoàn thành việc mà Phật giao phó. Một người công an trẻ nhìn ông lắc đầu cười rồi nói, Chúng cháu không thể bắt thầy được nữa đâu, thầy được tự do rồi. Thầy cao lúc này vội lắc đầu, không được. Việc nào do việc nấy, đừng có mà thấy tôi làm vậy mà các cậu thả đi. Như thế thì là trái quy định của pháp luật, tôi không có làm trái luật đâu. Người công an còn lại nhìn ông bằng một con mắt nề phụng rồi nói Chúng cháu bây giờ đã bắt thầy mới là phạm luật đó Bên trên vừa khám xét nhà lão sinh Phát hiện ra rất nhiều hàng cấm Sau khi trao hoài thì lão đã nhận chính đáng bỏ thuốc phiền vào nhà của thầy Rồi gọi công an đến Mục đích là giam thầy lại để bọn chúng thoải mái mà giở trò Thắng cùng với lại lâm đương Minh Thư lại gần Nghe hai người công an nói như vậy Tất cả đều sung sướng reo lên Thầy Cao giang hiểu cho ba người im lặng ông tử tố nói. Còn người chết nằm kia, chờ cho tảnh mưa thể kêu dân làng đến đây, làm ma cho họ rồi chân kích đàng hoàng. Tất cả họ đều sai, dù nhiều hay ít. Và ngay cả thằng Hân cũng vậy. Nó nghĩ nó có thể điều khiển đứng ma quỷ làm theo ý nó. Thế nhưng mà nó lại không biết con quỷ nó mới đang điều khiển tất cả. Nó biến con người thành quỷ sai, sẵn sàng giết nhau để đạt được mục đích của mình. Và rồi con người cũng biến thành quỷ lúc nào chẳng hay. Nó để chúng ta giết nhau rồi nó hưởng thụ, chứng kiến một cách thích thú. Nó vỡ như thằng Ngân đã điều khiển được nó giết một vài người ở xa. Điều đó càng làm cho thằng Ngân thích thú hơn. Và rồi khi nó có được thứ nó cần, thì cảnh chúng ta thấy là bây giờ. thằng lúc này liền vội hỏi, sao lại đủ rồi thầy nhỉ, còn nghe nói phải giết đủ 30 người mà. Nhưng mà hình như theo con đếm thì còn thiếu khá nhiều Chứ có đủ được đâu Thầy cao liền cười mà đáp Tôi là lão thầy dạy thằng Ngân luyện bùa lửa nó Như thế thì khi đến con số đủ 21 Thì thằng Ngân nó mới không đề phòng gì cả Thôi các con đi gọi dân làng đến đây cho thầy Phải bỏ hết tường rắn trong nhà đi ngay Không thần linh quả phạt Hai người công an vui vẻ sung phong Thầy để chúng cháu đi cho Nếu như để chúng cháu giải thích với dân, họ sẽ nghe thôi, sẽ dễ hơn hai em đây. Hai em ở lại đây cùng thể dọn dẹp nơi này một chút. Không để cho ai nói thêm gì, hai người công an trẻ nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ. Mưa gió đang ngừng hẳn từ khi nào không hay. Nhịn lên cao bầu trời đã quang đắng trở lại. Cả thắng và Minh Thư đều ngước mắt nhìn lên bầu trời, vô tình cả ngày nhìn sang nhau rồi cũng đỏ mặt mà quay đi. Lâm mỉm cười quay sang nhìn thắng rồi nói Lần này về quê tôi đúng là cơn ác mộng với ông Nhưng mà đổi lại ông có một kỷ niệm để đời Sau này hai vợ chồng kể chuyện lại cho các con nghe Đúng là một giai thoại đáng lưu sử sách Thằng ánh mắt đột nhiên buồn bã Anh lấy chiếc túi vải đi cho thầy cao Thưa thầy, thầy xem giúp con cái thứ này của chị xa Có thể để giúp con thoát khỏi cái chết Mà những người bị tế lễ phải chịu thầy cao vội vàng gật đầu là nó nó chính là láng bùa mà tôi đã làm cho mẹ nó để tránh tà ma khi xưa nay tôi vẫn băn khoăn là vì sao sau khi tế lễ rất lâu con quỷ rắn đó không làm được gì con bé để con bé có cơ hội kể hết sự tình với cô bé bình thư là vì trên người con bé này có thứ này con bé đã chấp nhận hy sinh để con được sống rất lời thầy cao quay mặt về hướng quan tài của chị sa dòng của ông nhỏ nhẹ Còn đã có một hành động cao cả, Phật sẽ răng rồng vòng tay tha thứ cho con, A-di-đà Phật. Cả ba người cùng quay sang chấp tay kính cẩn, sau khoảng ba phút cầu nguyện cho người mất, ba người vội vàng dọn dẹp lại bàn ghế, lầm lại tiếp tục chiêu. Chắc là nghỉ đủ năm ngày tháng nghỉ, giờ chắc không nỡ rời khỏi làng nữa đâu đúng không? Đi, giờ khéo lại lớp một chuyến nhân duyên tốt tiếc lắm. Bình Thư đang cộng thắng lau lại trước bàn Cô nhìn anh ngập ngừng hỏi Anh định đi ngay à không ở lại nữa sao Anh vẫn còn bị ám mạnh Bởi những chuyện xảy ra ở ngôi làng này Thằng bóng dưng mạnh dặn hơn Anh quay đại nhìn Bình Thư rồi nói Giờ thì anh thấy Nơi này thật yên bình nên nào có tình yêu của hạnh phúc Thì nó tự nhiên tuyệt vời Còn cảnh đẹp đến mấy nhưng trong tâm lại có cái ác Thì nó tự nhiên biến thành đất của quỷ dữ Có thể lắm Sau này con anh và con em sẽ được bố mẹ nó kể về một chuyện tình Mà tất cả những người khác sẽ không bao giờ có được Có phải không em? Thưa quý vị bộ chuyện làng thờ quỷ dữ đến đây là kết thúc Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn